Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh tại sao lại hung giữ như vậy ơ? Đương nhiên là anh bị cô chọc tức rồi Tiều Hoàng Uẩn muốn phản bác lại cô Nhưng nhìn thấy bộ dạng cô thật là đáng thương Thì cũng không đành lòng mà lên tiếng Anh đã không hỏi em bị làm sao Lại còn hung giữ như vậy với em nữa Sao anh lại không hỏi chứ? Rõ ràng anh đờ viện kiểm soát đã từng hỏi qua rồi cơ mà Anh không thích em Cô liên tục lên án Anh... anh nào có không thích em chứ? Tôi được rồi Cô là cô nhóc đại phiền toái không hơn không kém, nhưng mà anh từ đầu đến cuối đều không có một chút ý nghĩ không thích ở trong đầu. Hơn nữa nếu không thích cô, làm sao có thể không khống chế được mà hôn cô chứ? Anh ngạc người! Cô rất là khổ sở, cô rất là nhớ anh trai nha. Trước khi những lúc khó chịu, anh trai đều mang cô tới chỗ bác sĩ. Tuy rằng cô rất kém việc đi khám bệnh, nhưng mà có anh trai đi cùng thì cô cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô thật sự là rất nhớ anh trai. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có người thương yêu cô giống như là anh trai nữa. Tôi đã tròi ngoan, đừng khóc nữa. Anh Hùng khó qua ai mỹ nhân, tiêu hoàng ẩn mờ tao mắt nhìn cô một lúc lâu, thở dài giọng nói cũng trở nên nghiêm túc, dịu đi vài phần. Đôi tay anh không nhịn đều xoa xoa đầu cô, giống như là âu yếm cuốn con vậy. Cơ thể không khỏe dẫn đến tâm tình không vui, anh có dịu dàng an ủi, rốt cổ cô cổ tâm đến đâu kiềm nén mà cũng vỡ à. Nghe thấy giọng anh ăn ủi cực kỳ giống anh trai Luôn cưng chiều của cô Cô chỉ biết chạy ủ đến ôm chầm lấy anh Vừa mặn vào trong vòng ngực ấm áp vững chắc của anh mà nức nở bật khóc Từ sau khi anh trai ra đi Buổi tối cô đều ngủ không ngon Thường mơ thấy anh trai xảy ra những chuyện không may Nửa đêm đều là giật mình tỉnh lại Lại phát hiện chỉ có một mình cô ở nơi xa lạ này Có lẽ bởi vì tiêu học trường là kẻ thù không đội trời trung từ nhỏ đến lớn của anh trai Cho nên ở trong thế giới xa lạ này Anh ngược lại trở thành người duy nhất Làm cho cô có cảm giác an tâm và quen thuộc Sau khi ở cùng với anh một chỗ Cô luôn thích treo đùa anh chọc tức anh Đó là bởi vì cô rất nhớ anh trai Nhìn anh bị cô trêu tức đến không chịu nổi Hoặc là mặt đỏ mà không biết Cô sẽ cảm thấy rất là an tâm Thậm chí nghĩ đến bộ dáng của anh và anh trai tranh hơn thua ở trong biện viện năm ấy Tiểu Hoàng Oẳn nhìn cô khóc bối rối Đến mức luống cuống tay chân Cuối cùng cánh tay vẫn cẩn thận nhẹ nhàng Ôm lấy cô gái nhỏ bé và yếu ớt kia, mặc cho thân hình kiểu diễm mềm mại, hương vị ngọt ngào kia tự vào trong lòng anh. Khóc một hồi lâu, cô giờ tùy dân trong lòng của sơ tâm cũng dần dần tiêu tan. Cô cố ý đem nước mắt quệt hết lên áo sơ mi của anh, rồi sau đó mới đẩy anh ra. Em khóc xong rồi sao? Giọng nói ôn tồn thản nhiên cất tiếng hỏi, nhưng vẫn chưa mất hết vẻ quan tâm. Cô gật gật đầu, rất là trẻ con định lấy tay quệt cánh tay lau sạch nước mắt. Tiêu Hằng Ẩn kéo tay cô xuống, cầm lấy chiếc khăn tay nhét vào tay cô, không để cho cô cầu thả, làm đau ra thịt trăng nõn, trách dịu dàng và cất tiếng hỏi. Em có thể nói cho anh biết vì sao em khóc không? Chỉ thấy cô ngần đầu, trong đôi mắt vương còn vương lại một chút nước, mở miệng giống dào tuyên bố, khiến cho Hằng Ẩn suy nghĩ đến đầu đầu cũng không đoán ra được đáp án. Em bị đau răng. Tiêu Hằng Ẩn nhìn cô, khuôn mặt tuấn lắng lành lạnh tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Con gái thật đúng là người ngoài hành tinh mà. Nếu lấy lệ phí theo giờ, từ 8.000 đến 2 vạn của tiêu đại luật sư mà tính, thì nội trong một buổi chiều này, một tháng tiền lương của Hoa Sơ Tâm đã bị trừ đến công đến một đồng nào. Tiêu đại luật sư từ nhỏ đến lớn, chưa từng bị đụng nước béo còn như vậy, lại còn lần đầu tiên xin nghỉ cả một buổi chiều để đưa một người phiền toái đến đau đầu nào đó đi khám nhà sĩ. Khám nhà sĩ xong, lại còn bị kéo đi ăn một ly kem chuối siêu lớn. Điều này làm cho tiêu hạng ẩn vô cùng hối hận, vừa rồi đã lãng phí bao nhiêu tâm tình thương cảm ở trên người cô, cô gái này đau răng cũng phải kêu ai oái, căn bản là tiên lý không rõ ràng, báo ứng không hề sai. Anh ăn nhanh lên, không là kem sẽ tan hết đó. Lúc này không bệnh không đau, tâm trạng thật là tươi sáng, như là quay trở lại. Hoa dân tâm một tay lôi văn kiện trên tay của Tiêu đại luật sư đi, một tay nhấc cái thìa bạc trong tay của anh, ăn đi, rất là ngon đó. Lần sau có đau răng, cũng không được ôm anh khóc nữa. Anh cũng không phải là cô, lớn như vậy rồi lại còn thích ăn đồ ăn ngọt. Tiêu hoàng ẩn nguyên qua lướt cô một cái, lại lấy tập văn kiện thản nhiên mà treo trọc. Nhìn thấy cô vừa nãy tính tình còn giống như một đứa con nít thích đùa dẫn, có đau cô không chịu đi khám nha sĩ. Lúc này lại giống một cô bé mới lớn, hí ha hí hưởng mà ăn kem. Anh chưa từng gặp qua một cô gái nào hay thay đổi thần bí giống như cô. Khi thì giống một cô gái trưởng thành quyến rũ lẳng lơ, có khi lại phẳng phất bản chất hồn nhiên ngây thơ giơ tay nhấc chân cũng luôn khiến người khác khóa mắt mê mẩn. Từ biểu hiện của cô ở công ty, cùng với khả năng đáp ứng tiếng nói khéo léo, cũng có thể thấy cô tuyệt đối không phải là người non nớt, vừa mới bước chân ra ngoài xã. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net